Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tiểu Tô rụt thân một cái nhỏ giọng nói Em là nói nghiêm túc mà Ôn hình đau đầu so soa mi tâm Tôi nói các cô dựa vào nhan sắc để kéo khách Các cô có thấy mất thể diện không hả? Kinh doanh nhan sắc của vị kia nhà cô Không phải nghĩa là cô sắp phá sản rồi sao? Đâu có khó nghe như vậy, chị Hinh Tiểu Tô phản bác Tưởng có ý kiến hay chứ Tiểu tố bĩu môi lại lùi về chỗ ngồi của mình Ôn hình lại vừa đầu nhìn điện thoại Vừa rồi mặc nhiên mới gửi tin nhắn đến Nói chiều này anh có việc nên ra ngoài Không thể ăn cơm tối cùng cô Cô đáp lại, được Ở một ngôi mộ vùng ngoại ô Ông hồi tưởng lại Ký ức như một trận hồng tủy lan tràn Không thể ngừng lại Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào bức ảnh trên kia Người trong hình vẫn đẹp như vậy Đụ cười vẫn dịu dàng như vậy Dùng nhàn quen thuộc đó, cho dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng ông vẫn có thể miêu tả lại rõ ràng một cái nhíu mày hay một đụ quê của bà. Giống như chỉ cần mở mắt, liền thấy bà đang đứng trước mặt ông. Giống như ngày xưa, khi ông về nhà sẽ nhẹ nhàng nói với ông một câu, anh đã về. Cha mẹ đã chọn cho ông một người vợ, nhưng lúc đó ông lại không nhận ra rằng, kỳ thật, từ đáy lòng mình đã từng chút, từng chút nảy sinh tình cảm với bà. Nhưng vì sao năm đó, ông lại không chịu thừa nhận tình cảm mà ông dành cho bà? Vì sao không thể dành nhiều thời gian cho bà một chút? Mà hôm nay bà đã qua đời, để lại mình ông sống trong đau khổ khôn nguôi. Mặc trí nghiêm tay run rẩy xóa xóa lên tấm ảnh trên bia, trong lòng đầy bi thương. Khởi an, em nói xem, đây có phải là hình phạt mà ông trời dành cho tôi hay không? Hình phạt dành cho một người độc ác. Khởi an em có biết không, bây giờ tôi rất hối hận, hối hận vì mình đã sở tác sở vị, thậm chí hối hận tới mức sợ hãi khi nhớ tới em. Sợ nhớ tới em sẽ nhớ tới bản thân đã đối xử lạnh nhạt với em, sợ nhớ tới em rồi sẽ phát hiện ra chỉ còn lại mình tôi mà em từ lâu đã không còn. Nếu như đây là quả báo rốt cuộc đã linh nghiệm trên người tôi, nhưng vì sao cái giá phải trả lại là sự ra đi của em? Tiếng bước chân từ trên bậc thang truyền tới, càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh ông. Mạc chỉ nghiêm quay sang, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói. Còn đến rồi ư? Mạc nhìn không lên tiếng, chỉ đặt báo hoa trong tay xuống trước mộ, sau đó lặng lặng đứng im. Nhìn tấm ảnh trên bia, ánh mắt nặng nề. Qua một lúc lâu, hai cha con vẫn không lên tiếng. Sắc trời dần tối, ánh sáng dần lụi tàn, khiến cho bầu trời vốn âm u lại càng thêm mờ mịt. Anh xoay người rời đi. Còn định cả đời này sẽ không nói chuyện với ta sao? Ông mặc lên tiếng trước bóng lưng của Mạc Nhiên trong mắt tràn đầy sự bị ai cũng mất mát. Anh đã từng là đứa con ngoan của ông từ khi nào mà trở lên lạnh nhạt đối với ông như vậy? Hôm nay đến một câu nói cũng không có sao. Ông không cầu được tha thứ bởi vì ông biết tất cả đều là do ông tự làm, tự chịu. Thế nhưng nội tâm ông vẫn muốn có một ngày Anh gọi ông một tiếng bố. Bây giờ thấy con trai ông như vậy, ông không khỏi cười khổ, người cha này của anh đã thất bại. Mặc nhiên xoay người, đối mặt với bố mình, ánh mắt lại chuyển về phía mộ mẹ anh. Ngài có còn nhớ câu nói đêm đó, trước lúc mất của mẹ không? Chỉ một câu nói đã khiến cho sắc mặt ông trắng bệch, yên lặng không lên tiếng. Mặc nhiên không cho ông cơ hội giải thích, tiếp tục nói. Nhớ ra rồi sao Chính là nếu không có câu nói đó Mẹ tôi nói không chừng đã bớt đau khổ một chút Nhưng mà Ít nhiều câu nói đó của ông Để mẹ tôi phải chịu dài vò thêm nữa Có thể giải thoát sớm hơn một chút Quay về phía ông Nhìn người trai trong nháy mắt đã già nua tiểu tụy của mình Bỗng nhiên cười Vừa dĩu cợt vừa lạnh nhạt Lúc còn bé Tôi làm gì cũng nỗ lực để làm thật tốt Cả ngày đều dính lấy ông Chẳng qua là muốn ông nhìn mẹ tôi nhiều hơn một chút Quan tâm mẹ tôi nhiều hơn một chút Nhưng bây giờ nghĩ lại Khi đó tôi quả thật là ngây thơ tới mức nực cười Mạc nhiên không nói nữa Nhìn tấm bia một cái liền xoay người bước đi Thân thể thẳng tắp từng chút cuối xuống Không người như chút tàn trong gió Nếu nói thứ làm đau nhói lòng người nhất Chính là phạm sai lầm Nhưng không có cơ hội sửa chữa, bổ đắp viên mắt không cầm được chua sót Nội tâm chất chứa bao nỗi ái náy hối hận cùng thương nhớ vào giờ khắc này toàn bộ đều dâng trào tay che mắt nước mắt chảy theo khe hở dần dần chảy ra sau đó rơi xuống ông làm sao lại không nhớ câu nói nữa. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net